các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Vội vã hô lên cô ấy, cơ thể như bị ma đè lên vậy, hắn thân thất, thất cảm thấy khó chịu bèn mở mắt ra. Dưới ánh đèn lờ mờ, một gương mặt như được phóng to ra chiếm hết cả tầm nhìn của đôi mắt, đôi chân mày đốn tú có chút khen thuộc, nhưng mới tỉnh dậy, tiềm thức trong cô ấy vẫn còn hỗn loạn, nhất thời không nhận ra được người đàn ông trước mắt mình là ai, chỉ là cảm giác đôi môi của mình như bị ai đó hôn một cách mạnh bạo thì lại rất rõ ràng, đặc biệt làn đôi tay của người đàn ông ấy vẫn đang sờ soạn lung tông trên cơ thể của cô. Đôi mắt đột nhiên phát run lên, hắn thất thất cố gắng dùng sức gác mặt ra khỏi đôi môi ấy và đẩy lồng ngực của người đàn ông ấy ra. Anh là ai? Anh đi ra, đừng có đụng vào tôi! Nhưng sức của cô ấy vẫn còn quá yếu, người đàn ông đó vẫn tiếp tục đè lên người cô ấy và tiếp tục hôn lên. Và trong lúc giằng co, cô ấy đã nhìn rõ được khuôn mặt người đàn ông ấy, đó chính là một tưa phận. Tại sao lại là anh ấy? Thất thất, thất thất. Ánh mắt mục tư vận, mơ mơ màng màng, không ngừng hôn lên hạ thất thất, từ đôi môi xuống cổ, rồi đến sương quai xanh. Đừng, tư vận, anh đang làm cái quái gì vậy? Anh buông em ra. Hạ thất thất cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn vô ích. Trong khi đó tay của anh ấy đã cười bỏ hết những khuyên nút từ trên áo của cô ra. Đừng, không được, tư vận, anh mau dừng thế lại, anh đừng làm chuyện em phải ghét anh. Thất thất, thất thất tiếng là thét sắc bén như muốn rảnh nát cả phòng bệnh, chẳng phải phát ra từ hạ thất thất đâu, mà chính là từ cô y tá đã mở cửa phòng đi vào. đôi mắt hạ thất thất hiện lên vẻ sợ hãi đến phát run. trong chốc lát, tiếng là hết đó đã khiến cho một số y tá và bác sĩ khác kéo đến. hạ thất thất đã hoàn toàn hoảng sợ, nhưng một tư văn lại dường như không nghe được âm thanh gì hết, tiếp tục hô lên cổ của cô ấy, mò mẫm xuống eo cô ấy. tư văn đừng, anh mau đứng dậy, dấu của anh đã bị gì vậy? anh mau buông em ra. Oa, oa, tiếng chen cãi đã làm cho đứa bé trên giường khóc phá lên trong phút chốc không khí cả căn phòng bỗng trở nên kỳ lạ ngay trong lúc này ngoài cửa lại xuất hiện một hình dáng cao to tuấn tú như hạt đứng giữa đàn gà xuất hiện sau phía đám đông giọng nói trầm lặng giống như giọng ma quỷ hỏi xảy ra chuyện gì vậy một bác sĩ quay đầu lại kinh hoàng ghép sợ và gọi to ông ông sao giờ thế kiệt lại lùng đầy những người đang đứng kẹt ở trước cửa ra và lại lùng đi về hướng giường bệnh của họ thắt thắt Đôi mắt hạt thất thất lại dồn dày Hoàn toàn mất đi phản ứng Chỉ còn có thầy lắp bắp vừa đầy mặt một tư vận ra vừa giải thích Anh Kiệt không phải như vậy đâu Sự việc không phải nhớ nhìn thấy đâu Em và tư vận là là trong sạch Anh ấy, anh ấy hình như có gì đó không được bình thường giờ thế Kiệt lại lùng chế nhạo Nếu như cởi hết đổ ra nằm chung trên một chiếc giường Mà còn được gọi là trong sạch Thì như thế nào mới được gọi là không trong sạch đây Nhất định bắt tôi phải nhìn thấy thằng đó đưa vào trong cơ thể cô à Những lời nói vô cùng lộ lêu ấy Khiến cho ạ thất thất, lúng túng không ngôi Nhưng cô ấy vẫn cố thủ giải thích Không phải như vậy đâu Anh Kiệt, anh tin em đi Em yêu anh mà, làm sao em có thể làm chuyện này với người đàn ông khác được Cô giải ngay cái yêu nực cười đó đi sợ thế Kiệt khuôn mặt vô cảm mà nói Sau đó chụp lại vai của một tư vận Vặn lên, sau đó chụp lấy vai của mục tư vận lên Và quăng xuống giường Một tư vận té ngã xuống đất Phần đầu đúng lúc đập vào góc tủ của chiếc giường Đôi mắt liền trợn lên vì đau dã rời sau đó lè ngất đi. sở thế kiệt lạnh lùng nhìn thoáng qua, quay đầu lại nhìn trằm trằm và họ thất thất. phải chăng trong cuộc sống hôn nhân, tôi đã lạnh nhạt với cô, cô không chịu đựng được sự cô đơn đó, nên đã tìm đến một tư vận. vậy tại sao khi xưa thằng đó theo đuổi cô, cô không dứt khoát đồng ý cho rồi? hay cô tham lam danh vọng, muốn ôm lấy vị trí bà sở này mà đến giờ vẫn không chịu buông tay? không phải đâu, không phải đâu. hạ thân thân vội vã bám lấy cánh tay của sở thế kiệt, muốn giải thích cái gì đấy. Nhưng lại bị anh đẩy ra Đừng dùng bàn tay dơ bẩn đó đụng vào tôi Ánh mắt anh ấy nhìn Hạ Thất Thất Như đang nhìn một người đàn bà vô cùng phóng túng dâm loạn Trái tim cô đau nhói như bị kiêm châm Và trong lúc này Đứa con trên giường lại khóc hòa lên Tiếng khóc khiến cho Hạ Thất Thất Sốt dù không yên Cô ấy cắn chặt răng Cài lại những khuyên nút trên áo Sau đó muốn vỗ về đứa con Nhưng đã bị Sở Thế Kiệt chặn ngang Và bồng đứa bé từ trên giường lên Hạ Thất Thất nghĩ rằng Sở Thế Kiệt Đã bị kích dậy tình yêu thương của người cha Không nỡ cho con khóc Nhưng không ngờ rằng Sở Thế Kiệt không hề có ý định vỗ về đứa con Trái lại, anh ấy khom lưng xuống Nhổ cọng tóc của một tư vặn đang nằm dưới đất Và đi về hướng cửa phòng Giao đứa con cho y tá trường, nói Ấm nó đi kiểm tra adn Xem xem đứa bé này giúp của có phải là con của tôi không Y tá trường sữ sờ Ông, ông sờ Nghe không hiểu sao Sở Thế Kiệt giọng nói nghiêm nghị Sau đó đưa tay tựa nhổ cọng tóc từ trên đầu mình xuống và tiếp tục nói còn nghe người ra nói làm gì còn không mau đi thử adn cho tôi dạ dạ đôi mắt y tá trưởng hiện vẻ run rẩy nghe chuyện hot nhất tại đọc